Cơ động trầm giọng nói Hôm nay đệ sẽ đi thiên Can học viện đi gặp bọn họ. Đại ca, đệ có chuyện cần sự trợ giúp của huyên hoặc là nói cần sự trợ giúp của trung thổ đế quốc. Cơ dạ thương nói Đệ nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được ta sẽ giúp đệ. Cơ động nói Đệ hy vọng huynh ngày mốt có thể cùng ông nội đi thiên can học viện quan chiến. Quan chiến? để muốn đối phó với thiên can học viện. Nghe cơ động nói cơ dạ thương không khỏi thất kinh. Trong mắt hắn, người đệ này mặc dù có lúc vọng động, nhưng cũng không phải là người hay gây chuyện. Ngày đó sắp đến rồi. Lẽ ra phải hợp sức lại chứ, cớ sao hắn lại đi đối phó Thiên can học viện? Cơ động nói, không phải là đối phó với Thiên can học viện, mà là cùng nhau trao đổi học tập. Huynh không thấy đệ đang dạy dỗ những học viên kia sao? Đó là những học viên của sứ hỏa học viện. Trong khoảng thời gian này, đệ đang làm lão sư của sứ hỏa học viện, Lần dẫn đội này, thứ nhất là muốn xử lý một số chuyện riêng. Mặt khác chính là muốn để cho những học viên đó tỉ thí với thiên can học viện. Nghe cơ động nói cơ dạ thương không khỏi nhớ mày. Chỉ bằng vào những học viên này sao? Trừ cô bé che mặt kia ra tu vi những người khác phổ biến chỉ là tam quan. Nếu như đệ muốn mang những học viên này đi tỉ thí với những học viên bình thường của thiên Can học viện tự hồ không có ý nghĩa gì lớn đâu. Đệ đệ còn rất nhiều chuyện cần đệ. Sao đệ có thể đi làm một sư phụ cho học viện bình thường như vậy? Đây quả thực là đại đại tài tiểu dụng mà. Cơ động cười nhạt một tiếng. Đại ca, nếu như đệ nói... Đệ muốn tỉ thí không phải là những học viên bình thường mà chính là mơ dương học đường thì sao Nói cho Huynh biết những học viên sĩ hỏa học viện này của chúng ta chính là đệ tử của Nhật Nguyệt học đường Mà Nhật Nguyệt học đường chính là do đệ quản lý Nhật Nguyệt học đường Cơ dạ thương sượng sốt có chút buồn cười nói Đệ đang muốn khiêu khích mơ dương học đường Đúng rồi, đệ còn chưa quên những chuyện trước kia sao? Cơ động nói. Những chuyện đó cũng đã không còn trọng yếu nữa. Có lẽ ở trong lòng đệ vẫn còn chút khúc mắt. Nhưng huynh cho là đệ sẽ bởi vì chút chuyện đó mà không để ý đến đại cục cho sao. Đệ mang những học viên này tới tỷ thí tự nhiên là có mục đích. Ở trong mắt họ... Mơ dương học đường ở học viện có lẽ là cao nhất, nhưng trong mắt đệ thì không phải như vậy. Lần này đệ chính là muốn mang theo học viên của chúng ta khiêu chiến 30 đệ tử xếp hạng đầu trong mơ dương học đường. Cơ dạ thương trợn to mắt nhìn cơ động. Điều này sao có thể? Mặc dù thực lực của đệ cường đại, nhưng mà trượt phi đệ chịu tiến hành sát thương trên quy mô lớn. Nếu không cho dù luận bàn trao đổi bình thường thì không thể nào chiến thắng được Đệ cũng từng là thành viên của mơ dương học đường Tự nhiên biết thực lực của mơ dương học đường mạnh như thế nào Một đấu ba mươi thì cho dù là đệ cùng Phất Thụy Sư Huynh chỉ sợ cũng Cơ động liếc hắn một cái Ai nói cho Huynh biết đệ muốn tham gia tỉ thí Đệ là Sư Phụ Tỷ thí trao đổi là chuyện của các học viên. Hạ cơ dạ thương nhìn cơ động, giống như là đang nhìn quái vật vậy. Để không tham gia. Để muốn cho những tiểu tử kia cùng chính diện đối chiến với mơ dương học đường. Đệ. Cơ động tự nhiên biết hắn muốn nói gì. Để rất bình thường, nếu không, huynh nghĩ xem để muốn mời huynh cùng ông nội tới quan chiến làm gì. Để muốn thay đổi cục diện của ma sư thiên hạ hôm nay, ngữ khí của hắn vẫn bình thản như cũ. Nhưng mỗi một câu nói của hắn lại khiến trong lòng của cơ dạ thương nhất lên sóng giấu ngập trời. Phải biết rằng, hiện tại cơ dạ thương cũng không phải là một học viên của mơ dương học đường trước kia nữa, mà chính là người thừa kế của trung thổ đế quốc. Một ý nghĩ của hắn thậm chí có quyết định hướng đi tương lai của trung thổ đế quốc Đối với cơ động Hắn tự nhiên là ủng hộ không chút do dự bởi sự liên hệ máu mủ không có bất kỳ ích lợi nào có thể thay thế hùng chi đệ đệ của hắn chính là thánh vương của thiên can thánh đồ Ở dân gian Có lẽ không có bao nhiêu người biết hắn Nhưng đối với cao tầm các quốc gia Nhất là cao tầm của trung thổ đế quốc cùng với ma sư giới. Cơ động có một uy vọng cực cao. Mơ hồ còn được vinh danh ngang với lôi đế phất thụy Không cần phải nói thêm gì, ý tứ mà cơ động biểu đạt lúc này đã quá mức tưởng tượng rồi. Từng là cường giả trong 10 thứ hạng đầu của mơ dương học đường. Cơ giả thương hiểu rất rõ thực lực của mơ dương học đường. Cơ động muốn lấy những học viên tam quan mà đối mặt với 30 học viên thứ hạng đầu của mơ dương học đường. Đây căn bản là điều không thể nào tưởng tượng được. Cơ dạ thương lúc này thậm chí còn không biết mình nên nói cái gì. Mà lặng nhìn cơ động. Hy vọng hắn có thể cho mình một giải thích hợp lý. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Đệ cũng chưa cần huynh hiện tại phải tin tưởng đệ Huynh hãy mời ông nội tới quan chiến đi Đệ sẽ không để cho mọi người thất vọng đâu Đệ đồng thời còn muốn mời cao tầm của ma sư công hội đến Đây cũng là một trong những mục đích trọng yếu mà lần này đệ đến trung nguyên thành Cơ dạ thương hiếp sâu một hơi Miễn cưỡng bình phục mình kích động tâm tình Đệ đệ ta thật là càng ngày càng nhìn không thấu đệ. Coi như là kỳ tích ta cũng không thể nào tin nổi đây là sự thật. Chuyện này cũng quá là biến thái rồi. Ta căn bản không nghĩ tới đệ có bất kỳ cơ hội thành công nào. Những tiểu tử kia. Cơ động cao mày nói. Không nên gọi chúng là tiểu tử. Đệ so với bọn hắn chỉ hơn 2-3 tuổi mà thôi trong chiến đấu cách bậc ma lực vĩnh viễn không phải là tất cả trong mắt đệ không có kỳ tích mà chỉ có thực lực cơ dạ thương nói được rồi mặc dù ta tuyệt sẽ không tin tưởng đệ có thể thành công nhưng chỉ cần đệ yêu cầu ta nhất định sẽ thỏa mãn và tin tưởng ông nội cũng sẽ không cự tuyệt ai bảo chúng ta là người một nhà chứ Ngày mốt vào lúc nào Cơ động nói Buổi sáng Cơ dạ thương gật nhẹ đầu nói Tốt Chuyện này cứ định như vậy Đúng rồi Mới vừa rồi tại sao chủ quản lại gọi đệ là lão bản Đệ cùng với thương hội ngốc có tiền là quan hệ như thế nào Đệ đệ Đệ phải cẩn thận một chút Thương hội ngốc có tiền luôn che giấu một thực lực cực kỳ cường đại, là đối tượng mà các đại đế quốc nhắm tới. Nhưng không có một quốc gia nào có thể được họ ủng hộ tuyệt đối. Nội tình thương hội này đủ để khiến bất luận kẻ nào khiếp sợ. Hơn nữa họ còn có cường giả cấp bậc chiết tôm. Cơ động nói. Huynh nói là cái tên mập mạc Chu Tiểu Tiểu kia sao? Mai Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện chương đó chính là do hắn cấp cho đệ. Hắn từng nói cầm vật này có thể chi tiêu miễn phí ở bất kỳ sản nghiệp nào của thương hội ngốc có tiền. Chẳng lẽ Huynh cho rằng đệ thật sự có nhiều tiền để tiêu xài như vậy sao? Cơ dạ thương sửng sốt một chút. Vô sự hiến ân cần Phi gian tức đạo vô sự mà ân cần không phải gian xảo thì cũng là đạo chứ. Chẳng lẽ thương hội ngốc có tiền đang muốn cầu cạnh để sao? Cơ động nói. Cứ xem là như vậy đi. Chuyện này huynh cũng đừng quản, đệ tự có chừng mực. Hắn cũng không muốn nói cho cơ dạ thương việc mình có thể có trở thành người thừa kế của thương hội ngốc có tiền. Rất hiển nhiên. Nếu như hắn nói ra chuyện này, nhất định sẽ mang đến những phiền toái không cần thiết. Cơ dạ thương gật đầu, nói Được rồi, ta tin tưởng để có thể xử lý tốt. Đệ đệ, lúc này ta còn phải đi tham gia nội các hội nghị. Nếu như đệ có thời gian thì tốt nhất nên về nhà gặp ông nội đi. Sau này ta vào hoàng cung. Một mình ôm nội ở vương phủ thật sự là rất cô đơn Cơ động do dự một chút Đang muốn mở miệng thì đột nhiên một thanh âm uy nghiêm trầm thấp từ bên ngoài truyền đến Hay là để ta tự mình đến gặp nó vẫn tốt hơn Theo thanh âm vang lên cánh cửa mở ra Thân ảnh cao lớn của bình đẳng vương cơ vân sinh hiện ra trước cửa Cửa vừa mở ra Cơ động và cơ dạ thương thấy có rất nhiều người đang đứng đó. Tự hồ đều là nhân viên của thương hội ngốc có tiền. Trong đó bao gồm cả vị quản lý kia đang kinh sợ không nhỏ. Hẳn là nhân viên cao cấp nhất của tự điếm này. Cơ dạ thương cùng với cơ động đồng thời đứng lên. Mà cơ vân sinh toàn thân chấn động đứng trước cửa. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào quả đầu bạc trắng của cơ động Hai bàn tay trong ốm tay áo không tự chủ khẽ run rẩy. Phải biết rằng Lấy tuổi của hắn mái tóc còn chưa có bạc trắng Thế mà đứa cháu trai vốn hào hoa phong nhã của hắn Phải gặp bao nhiêu đã kích mới có thể trở thành như vậy chứ Nhìn cơ động cơ vân sinh không thể nào không nhớ tới phụ thân hắn trong nội tâm nhất thời đau đớn mãnh liệt. Vốn là đang buồn bực bởi vì cơ động trở lại trung nguyên thành còn không có đi vương phủ trong nháy mắt biến mất. Trong đôi mắt hắn lại hiện lên vẻ thương tiếc. Ông nội! Cơ động hành lễ với cơ vân sinh. Cơ dạ thương cũng ở một bên hành lễ giống hắn. Mặc dù hắn đã là người thừa kế hoàng thất nhưng một tiếng ông nội này trước mặt mặt ngoại nhân cũng không thể không gọi. Cơ vân sinh vừa sảy bước vào giữa phòng tay trái vung lên oanh một tiếng cánh cửa đã bị hắn nặng nề đóng lại. Hắn bước tới trước cơ động. Sao lại trở nên như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cơ động thở dài trong lòng. Chẳng lẽ vết sẹo của mình lại phải bị đụng chạm lại một lần nữa hay sao? May là lúc này cơ dạ thương cực kỳ thông minh tiến tới bên cạnh bình đẳng vương. Ghé vào tai hắn thấp giọng đem chuyện của cơ động nói đơn giản một lần. Nghe cơ dạ thương kể lại cơ vân sinh không khỏi thở dài một tiếng nặng nề. Hắn nhìn cơ động nói Con cùng phụ thân con giống nhau. Một chữ tình đúng là hại người mà Cơ động nói Đừng nói những chuyện này nữa Ông nội Ngày mốt ngày có thể tới được không Thanh âm của cơ dạ thương tuy nhỏ Nhưng hắn sao lại không nghe được chứ Mới vừa rồi vị ca ca này Đã đem chuyện quan chiến Ngày mốt nói với cơ vân sinh Cơ vân sinh gật đầu Nói Ta sẽ đi Đây là sự ủng hộ của gia tộc đối với con Nhưng con thật sự nắm chắc sao? Nếu như những học viên con mang đi không chịu nổi một kích Như vậy thì bị đã kích không chỉ là một mình con đâu Cơ động nhìn thật sâu vào hai mắt cơ vân sinh Con là người có thể khống chế hết thảy mọi việc ở trong tay mình Con không muốn giải thích thêm điều gì nữa Nhưng con khẳng định nói cho hai người biết, hai người nhất định sẽ không phải thất vọng. Cơ vân sinh so với cơ dạ thương thì quyết đoán hơn nhiều. Tốt, nếu như con tạo ra được kỳ tích này. Như vậy thì sau này bất luận con muốn làm cái gì. Gia tộc cũng sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Còn hiện tại, theo ta về nhà thôi. Cơ động lắc đầu, nói... Không, ông nội ta muốn ở cùng với các học viên của con. Cơ vân sinh cả giận nói. Chẳng lẽ bình đẳng vương phụ chúng ta không có chỗ ở sao? Tên oắt con này. Con trở về Trung Nguyên Thành rồi mà cũng không chịu tới gặp ta. Mặc dù thanh âm cơ vân sinh tràn đầy lửa giận. Nhưng cơ động lại có thể cảm nhận sâu sắc được sự yêu thương ấm áp trong đó. Trong lòng hắn không khỏi mềm ra. Ông nội, không phải là con không muốn trở về. Mà là hiện tại không thể trở về. Ba ngày nữa, con sẽ cùng với các học viên đứng ở đầu sóng ngọn gió. Con sẽ phải đối mặt với tất cả ma sư trên đại lục. Con không hy vọng Trung Thổ Đế Quốc sẽ dính dáng đến việc này. Cũng sẽ không tiết lộ sự ủng hộ của Trung Thổ Đế Quốc. Hết thảy chờ ba ngày sau con sẽ cấp cho ngài một công đạo hợp lý. Cơ vân sinh mày nhíu mặt nhăn, nhưng vẫn dằn xuống. Được rồi. Cơ động, chuyện khác ta không cần biết thậm chí cũng có thể ủng hộ con. Nhưng mà có một điều con nhất định phải đáp ứng ta. Nói tới đây, ánh mắt vị lão nhân quyền thế nhất trung thổ đế quốc đột nhiên trở nên nhu hòa. Hắn nhìn tôn tử ruột thịt của mình nói Bảo vệ tốt cho bản thân mình không nên để cho mình chịu bất cứ thương tổn gì nữa Bất luận là thân thể hay là tâm tình của con Ta đã mất đi nhi tử ta không muốn tiếp tục mất đi tôn tử Nói xong câu đó Cơ vân sinh nặng nề vỗ vỗ bả vai cơ động Sau đó phất phất tay với cơ dạ thương mang theo trưởng tôn cùng đi. Nội các hội nghị làm sao có thể thiếu vị bình đẳng vương điện hạ này được. Nhìn phương hướng cơ vân sinh rời đi, ánh mắt cơ động không khỏi trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thân nhân mang đến cảm giác ấm áp làm cho hắn xúc động miên man Bất luận như thế nào, hắn cũng không phải chỉ có một mình. Lão bản Đúng lúc này một đám nhân viên của tự điếm ngốc có tiền đang đứng ở bên ngoài cung kính hành lễ với cơ động. Mà người đi tới là một lão giả tuổi chừng lục tuần, nhìn qua tinh thần quát thước, hai mắt sáng rực. Trong đám nhân viên quản lý này cũng chỉ có mỗi lão giả này là không có cảm giác lo sợ. mu A Co Vung 25.09.2013.0905B Mơn! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 377 trở mặt bạo quân cao ngạo. Dịch dịch vụ 999. Biên cua ông. Nguồn ban lôn uy. Comm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 377 trở mặt bạo quân cao ngạo. Dịch dịch vua 999. Biên cua ông. Nguồn ban lôn y Com, mù, a, co, vông. 2509-2013-0907B. Mơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 379 mùi thơm của cơ thể. Dịch Dê bu 999. Biên cu ông. Nguồn ban lôn uy. Com. Cơ trường tính thở dài, nói với cơ động. Hài tử. Ta vẫn rất lo lắng cho con. Sau khi nhận được thư của Triều Dương huyên ta mới biết con đang ở Nam Hỏa Đế quốc. Chuyện của con Triêu Dương huynh cũng đã nói cho chúng ta biết rồi, chẳng qua là không nghĩ tới tóc của con lại. Lão vừa nói tới đây, đôi mắt của thượng quan ngâm không đã ngấn ngấm nước. Hiển nhiên, bọn họ đã biết chuyện của cơ động và liệt diễm. Ánh mắt của cơ động vẫn bình tĩnh, nhưng hắn lại cúi đầu, đôi môi mím chặt lại. Hắn đã sớm biết khi trở lại Trung Nguyên Thành đối diện với hết thảy người xưa Việt cũ sẽ làm hắn nhớ tới liệt diễm. Hắn vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi chân chính đối mặt với những tình huống như vậy trái tim của hắn vẫn đau khổ tới mức thắt lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn phát tác ở tự điếm ngốc có tiền. Nếu như lúc trước Có lẽ cơ động chẳng rỗi hơi đâu mà đi so đo với tên tổng quản kia làm gì Hài tử đáng thương Con thật là chí tình chí nghĩa Lần này trở lại Trung Nguyên Thành cũng là về nhà nay nay sẽ không cho con đi nữa đâu Hài tử à con phải nhớ kỹ Sau này bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải về nhà Nơi này còn có thân nhân của con Bất luận như thế nào, chúng ta cũng đều ủng hộ con hết mình. Những lời nói của Thượng quan ngâm không như rót vào nội tâm đang thống khổ của cơ động một dòng suối ấm áp. Hắn khe khẽ gật đầu, sắc mặt tái nhật cũng đã dễ nhìn hơn mấy phần. Cơ trường tính nói, Hài tử, con lần này trở về Trung Nguyên Thành là có chuyện gì sao? Cơ động gật đầu, Trước mặt cơ trường tính và thượng quan ngâm không, hắn tự nhiên sẽ không út út mở mở giống như với cơ dạ thương. Huyền tổ, huyền tổ mẫu Con lần này quay về Trung Nguyên Thành đúng là có một số chuyện quan trọng cần làm. Một là con muốn gây dựng lại quan minh thiên can thánh đồ để đối kháng với hắc ám thiên can thánh đồ trong tương lai. Ngoài ra, con muốn dẫn học viên sĩ hỏa học viện của Nam Hỏa Đế Quốc tiến hành luận bàn với Thiên can Học Viện. Hôm nay con đến đây chính là muốn mời Hy Lạc Hội trưởng, Ơ, Phật Phó Hội trưởng cùng các vị trưởng lão của Công hội đến quan kháng. Con đã phát minh ra một trận pháp có thể ứng dụng rộng rãi trong giới ma sư. Con hy vọng có thể đem trận pháp đó truyền thụ cho tất cả ma sư, hơn nữa đề nghị giới ma sư tiến hành tổ hợp lại. Một khi thành công, thời điểm chúng ta đối mặt với hắc ám ngũ hành đại lục, ít nhất sẽ có thêm hai thành chiến thắng. Nghe cơ động nói, mọi người trong ma sư công hội không khỏi nhìn nhau. Kể cả vợ chồng cơ trường tính, cảm giác đầu tiên của bọn họ chính là bốc phép. Hai thành cơ hội có vẻ không nhiều lắm, nhưng phải xem hai thành đó nằm trong trường hợp nào. Cơ động nói hai thành này chính là nhằm chiến thắng trong cuộc chiến giữa hai phiến đại lục Quang Minh và hắc ám -A, a Nếu một phương đột nhiên có nhiều hơn hai thành chiến thắng trên căn bản là chiếm ưu thế tuyệt đối. Bầu không khí bên trong phòng hội nghị nhất thời lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Nếu như là bình thường hoặc do người khác nói ra những câu này, cơ trường tính khẳng định sẽ phải tay áo bỏ đi. Hắn ghét nhất là người khoét lát. Nhưng người nói ra những lời này chính là đứa cháu mà hắn coi trọng nhất. Hơn nữa cơ động còn là người hy sinh nhiều nhất cho thánh tài chiến lần trước. Cho dù hắn làm ra chuyện gì quá phận thì vợ chồng cơ trường tính cũng nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng hiển nhiên bọn họ không thể nào tin hoàn toàn những gì cơ động vừa nói, vì vậy bọn họ mới không lên tiếng. Có hai vị chiếc tôn cường giả ở đây. Dù cháu họ có nêu lên ý kiến hoang đường như thế. Lại thêm hắn còn là chấp pháp trưởng lão của công hội. Những người khác tự nhiên cũng không tiện nói gì. Chỉ dùng ánh mắt quái dị nhìn cơ động. Cơ động thẳng nhiên nói, ta biết mọi người sẽ không tin, ta cũng sẽ không giải thích gì thêm. Sự thật sẽ thắng hùng biện, mắt thấy mới là thật. Hy lạc hội trưởng, ớt Phật phó hội trưởng, ngày mốt mọi người có rảnh rỗi đi một chuyến hay không? Trong mắt ớt Phật lộ ra vẻ do dự không ngớt, chuyện này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quyền hành của hắn ở Ma Sư Công Hội. Chỉ vì hai học viện tỉ thí trao đổi mà hội trưởng và phó hội trưởng ma sư công hội đều đi xem. Điều này có vẻ như đem chuyện bé xé ra toa à. Kể từ khi ma sư công hội và ma kỷ công hội hợp nhất, hai đại công hội đã bổ sung ưu thế cho nhau và trở thành một lực lượng hết sức quan trọng trên đại lục trọng. Trải qua một năm, Ma Sư Công hội và Ma Kỷ Công hội các nơi cũng đã hoàn thành chỉnh hợp. Hiện tại Ma Sư Công hội có thể trực tiếp điều động một lượng Ma Sư cực kỳ khủng bố. Thậm chí số lượng Ma Sư mà năm Đại Đế Quốc khống chế cũng không thể sánh bằng. Là hội trưởng và phó hội trưởng Công hội, địa vị của Hy Lạc và ớt Phật tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên. Phải biết rằng, ở sau lưng ma sư công hội chính là bốn vị chiếc tôn cường giả. Ước Phật còn đang do dự, thì Hy Lạc đã trực tiếp mở miệng. Tốt! Ngày mốt chúng ta nhất định sẽ đến. Hắn thậm chí không thèm suy nghĩ nhiều, lập lướt nhanh chóng đồng ý. Xét về thực lực, Hy Lạc thậm chí còn kém hơn cả Ước Phật. Xét về công việc ở công hội cũng không bằng Ước Phật. Nhưng hắn có một ưu thế mà ớt Phật vô pháp so sánh. Đây cũng là lý do tại sao Hy Lạc lại ngồi ở vị trí hội trưởng mà Ước Phật lại không. Ưu thế này chính là hắn có một cái nhìn đại cuộc. Chuyện mà ớt Phật suy tư thường chỉ là góc nhìn phiến diện một phía còn Hy Lạc lại nhìn vào đại cuộc. Trải qua hơn một năm cộng tác ớt Phật cũng đã vui vẻ chấp nhận. Có ai ngờ được hai lão oan gia của một năm trước bây giờ lại có thể trở thành hảo hữu chi giao chứ? Mặc dù cải cọ là điều không thể tránh khỏi, nhưng tình hữu nghị giữa hai người còn tốt hơn nhiều so với bạn bè tâm giao thông thường. Câu nói người hiểu rõ ta nhất chính là địch nhân của ta quả thật không sai. Cũng chính bởi vì thế mà sau khi những mâu thuẫn biến mất, Hai người mới có thể nhanh chóng hòa hợp trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hy Lạc đáp ứng cái buộc làm ốt Phật không khỏi kinh hãi. Hắn không nhịn được mà đánh mắt với Hy Lạc, nhưng Hy Lạc lại quăng trở về cho hắn một ánh mắt hết sức kiên định. Ý nghĩ của Hy Lạc nghĩ rất đơn giản, chỉ cần cơ động cần làm chuyện gì, hắn lập tức ủng hộ vô điều kiện. Đó không phải bởi vì lúc ban đầu cơ động đã giúp ma sư công hội Mà là bởi vì chính bản thân hắn Cơ động là ai chứ Sau lưng của hắn chẳng những có bốn vị chiếc tôn cường giả Đồng thời hắn lại có tiền đồ vô hạn với cực hạn sông hỏa Hơn nữa hắn không chỉ là quan minh thiên can thánh đồ Mà còn là thiên can thánh vương Trong lịch sử của Đại lục Thiên Cang Thánh Đồ trên Đại lục có ai mà không nắm giữ quyết định chủ chốt, ủng hộ cơ động, giữ vững mối quan hệ mật thiết cùng hắn đối với Ma Sư Công Hội mà nói tuyệt đối có thể được xưng tụng là Thiên Thu Đại Kế. Cho dù hôm nay cơ động có bút phép đến mức làm Ma Sư Công Hội mất mặt trước Thiên Cang Học Viện thì đã sao? Trước thực lực tuyệt đối thể diện đáng giá bao nhiêu tiền Lực lượng ma sư công hội hùng hậu như vậy có ai dám chê cười Cơ trường tính mỉm cười nói với cơ động Đến lúc đó ta và huyền tổ mẫu của con cũng sẽ cùng đến Cơ động sửng sốt Huyền tổ, người Rõ ràng lúc nãy vị huyền tổ này vẫn còn sự hoài nghi trong ánh mắt Làm sao lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy Cơ trường tính cười ha hả Ngay cả Huy Lạc cũng có lòng tin đối với con Ta là huyền tổ của con Làm sao lại thu hắn chứ huống chi Ta đột nhiên nhớ tới trận chiến lần trước Giữa ma sư công hội cùng ma kỷ công hội Nhớ đến ma kỷ tự do con phát minh ra ta tin tưởng ta huyền tôn của ta là một thiên tài Nếu như con không nói phóng đại Chắc hẳn ngày mốt chính là ngày ta được chứng kiến thời khắc của lịch sử Chúng ta dễ nhiên là phải đi rồi Nghe cơ trường tín nói Huy lạc và ớt Phật đều có cảm giác như được xua tan mây mù Đúng a. Ở trên người thanh niên này kỳ tích còn thiếu sao Cho dù thổi phòng một chút thì ít nhất những phát minh của hắn cũng tuyệt đối không tầm thường. Điều này có thể nói chính là một đại hảo sự đối với cơ động. Việc cơ trường tính ra mặt có ý nghĩa rất khác so với việc cơ vân sinh ra mặt. Cơ vân sinh mặc dù là bình đẳng vương đương đại, nhưng danh vọng lại không thể sánh với cơ trường tính. Từ ý nào đó mà nói. Vợ chồng cơ trường tính chính là thần hộ mệnh của trung thổ đế quốc Hơn nữa họ còn là nhân vật đứng đầu của giới ma sư Có sự ủng hộ của bọn họ Bất luận cơ động muốn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Đợi đến lúc cơ động rời khỏi ma sư công hội thì đã là nửa đêm Vợ chồng cơ trường tính còn muốn lưu hắn ở lại ma sư công hội Nhưng nhớ đến những học viên của mình Tự nhiên hắn không thể lưu lại Lúc này Trung Nguyên Thành đã dần vắng lặng Cơ động rảo bước trên đường phố Trong đầu quay cuồng với những dự định Lúc trước hắn chưa từng nghĩ có thể mời được cơ trường tính Huyền tổ sẽ đến quan kháng Nên chuyện luận bàn với thiên can học viện Lại càng trở nên trọng yếu Hắn nhất định phải chuẩn bị hoàn mỹ nhất cho những học viên của mình. Đủ để họ tạo thành sự rung động cho toàn trường. cuốn hút mọi người. Xem ra, lần này không nhỏ chút máu thì không được rồi. Cơ động chậm rãi trở về tử điếm. Khi vừa tới cửa, đột nhiên cơ động ngẫm phát đầu, đôi mắt lón sáng nhìn về góc cửa của tử điếm. Cơ động lão sư ngài đã về rồi Một thanh âm rất nhỏ kèm theo sự vui vẻ vang lên Ngay sau đó là một mùi hương thơm ngát tràn đến Trần Tư Tuyền đã đứng ở trước mặt cơ động Sao ngươi không đi nghỉ ngơi còn ở đây làm gì Cơ động nhìn Trần Tư Tuyền trong bộ xiêm y xanh nhạt với ánh mắt kinh ngạc Trong màn đêm xe lạnh ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của nàng khiến cơ động không khỏi ngây người trong chốc lát hắn muốn mạnh mẽ ngăn ánh mắt của mình lại nhưng thân thể lại theo tiềm thức mà nhìn chằm chằm vào nàng trần tư tuyền cười thản nhiên và nói đương nhiên là đang đợi người người không trở lại ta làm sao có thể an tâm mà ngủ nói xong câu đó, gương mặt trắng nõn của nàng không khỏi đỏ ửng, càng nhìn lại càng thêm diễm lệ vô song. chờ ta làm gì? Cơ động toan định bát bỏ, nhưng Trần Tư Tuyền đã cướp lời không cho hắn nói tiếp. Cơ động lão sư, ngài đã về thì ta cũng đi nghỉ ngơi đây. Quần áo mới của ngài ta đã để sẵn ở trên giường rồi đó. nói xong. Nàng xoay người chạy biến về phòng Nhìn bóng lưng yếu điệu của nàng ánh mắt cơ động không khỏi nhu hòa đi vài phần Lúc ban đầu Khi trần tư tuyền tìm cách tiếp xúc với hắn Hắn còn cảm thấy nàng có mục đích nào đó Nhưng hiện tại cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất Với linh hồn lực của hắn, như thế nào lại không nhìn ra tình cảm của một con người có chân thành hay không? Trong thời gian vừa qua, Trần Tư Tuyền có thể nói là chăm sóc hắn cực kỳ cẩn thận. Nàng rất thông minh khi không dây dưa cùng hắn, cho dù hắn muốn kháng cự cũng không tìm được lý do nào để kháng cự. Những việc Trần Tư Tuyền làm căn bản không hề khiến hắn cảm thấy bất mãn. Cơ động dường như không nhận ra hắn càng ngày càng quen với việc để cho Trần Tư Tuyền chăm sóc mình. Hắn vẫn một mực tự nhủ với bản thân, chỉ cần hắn luôn từ chối nàng là mọi chuyện đều ổn Cơ động trở về phòng tắm rửa. Khi cầm bộ trang phục trên giường hắn không khỏi sưởng sốt trong lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn đều mặc áo vải và cũng đã cố ý nói cho Trần Tư Tuyền biết. Nhưng hôm nay Trần Tư Tuyền lại chuẩn bị cho hắn bộ áo lụa theo chỉ bạc đắt tiền Giống hệt với bộ y phục tình lữ trước kia Không đợi cơ động kịp thắc mắc Từ trong bộ y phục đã rơi ra một tờ giấy Trên đó viết mấy dòng chữ nhỏ xinh Cơ động lão sư Ngày mai đi thiên can học viện Ngài chính là đại biểu cho sĩ hỏa học viện Nên không thể quá keo kiệt được Ngài phải mặc bộ y phục này đó nha Nhất định sẽ rất đẹp trai Cơ động bức đắc dĩ lắc đầu Cởi áo ngoài để sang một bên Thay y phục sạch sẽ bên trong Không thể không thừa nhận vị tuyền công chúa này suy nghĩ thật là chu đáo Nàng thật sự là công chúa sao Thân là công chúa Nàng sao có thể từ bỏ thân phận cao quý Mà chiếu cố ta Từ trên y phục truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt. Cơ động đã quá quen thuộc với mùi hương này, nhẹ nhàng và trang nhã, thậm chí còn mang theo chút ý vị thản nhiên hờ hững Mùi hương đó luôn tạo cảm giác thoải mái khó tả, không biết là hương liệu gì nữa. Hắn dĩ nhiên không biết. Mùi hương trên y phục của hắn vốn không phải là hương liệu gì. Mà là do mỗi lần trần tư tuyền chuẩn bị quần áo cho hắn Nàng đều ôm lấy nó mà ngẩn người ra Ôm bộ y phục của hắn khiến nàng có cảm giác như mình đang ôm cơ động vậy Mùi thơm mà cơ động thích kia căn bản chính là mùi thơm từ cơ thể xử nữ của nàng Trước kia Khi cơ động ở cùng với liệt diễm Trên người liệt diễm cũng toát một mùi thơm kỳ lạ Nhưng đó lại là một mùi thơm vô cùng khác biệt. Dù sao liệt diễm cũng không phải là người thân thể của nàng chỉ là do năng lượng ngưng tụ mà thành. Trong khi đó Trần Tư Tuyền lại là một xử nữ của nhân loại tự nhiên là tên gà mờ cơ động không thể biết được. Sáng sớm ngày thứ hai Không cần cơ động phân phó Tất cả các học viên của sứ hỏa học viện đều tự động tập trung trước tự điếm. Mọi người tinh thần phấn chấn, sự hưng phấn rạng ngời trong mắt. Rốt cục đã tới thời điểm đến thiên can học viện rồi, đó là nơi mà tất cả các ma sư đều muốn hướng đến. Hơn nữa, lần này bọn họ tới chính là để luận bàn trao đổi, thậm chí còn có thể nói là đi khiêu chiến. Ba tháng trước Khi bọn họ nghe cơ động nói về lần tỷ thí này, tất cả bọn họ đều có cảm giác đem thân vào đầm rồng hang hổ. Nhưng đến ngày hôm nay, loại ý nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Lòng tin dựa trên cơ sở thực lực, mỗi người bọn họ bây giờ đều có sự tự tin mãnh liệt. Không chỉ là tin vào bản thân mình, mà còn tin tưởng triệt để đối với cơ động lão sư của bọn họ. Mù A. Co. Vung 250920130908 2013 0908 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 380 tái nhập thiên can học viện. Dịch dê bu 999. Biên cua ông. Nguồn ban lôn uy. Com. Nhìn một lượt các học viên của mình cơ động hài lòng gật đầu ra lệnh lên đường Bình thường ở học viện Hắn cũng nói rất ít Ngắn gọn nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa Càng ấp lời thì học viên càng dễ tiếp thu Trải qua 3 tháng huấn luyện địa ngục Giờ ngoãn đầu nhìn lại Nếu cho đám học viên này thêm một lần lựa chọn thì bọn họ vẫn chọn đi theo cơ động lão sư. Bởi chắc chắn tiền đồ sẽ luôn rộng mở trước mắt họ. Người khiến cơ động bất ngờ nhất chính là Trần Tư Tuyền. Nàng hôm nay không chọn bộ trang phục tình nhân mà chỉ mặc bộ y phục màu xanh luộc. Tương đồng với nó là tấm vang mỏng che đi khuôn mặt tuyệt sắc. Nhìn nàng không khác chi một học viên bình thường. Thấy trần tư tuyền nghiêm chỉnh như vậy, không hiểu tại sao trong lòng cơ động lại thoáng buông lỏng vài phần. Hắn thầm cười khổ vì cớ gì mà bây giờ ta lại có cảm giác sợ nàng như thế. Mái tóc trắng của cơ động lại thêm bộ trang phục màu trắng thêu hoa văn mặt trời bằng chỉ bạc càng làm hắn thêm nổi bật. Bộ trang phục hắn mặc dường như được cố tình chế tạo để phối hợp với mái đầu bạc của hắn một cách độc đáo Làm cho người khác không thể không liếc nhìn Ngay khi cơ động dẫn các học viên tiến về thiên can học viện Thì trước cửa tử điếm ngút có tiền cũng đang ngênh đón một đám khách không mời mà đến Người cầm đầu chính là cơ dạ thương thái tử điện hạ của trung thổ đế quốc Đi cùng với hắn cũng tương đối nhiều người quan Minh Thiên Cơ Vân Thiên Khi quan Minh Giáp một Thánh Đồ Diêu Kim Thư quan Minh Kỷ Thổ Thánh Đồ Miểu Miểu quan Minh Canh Kim Thánh Đồ Đỗ Hinh Nhi quan Minh Tân Kim Thánh Đồ A Kim quan Minh Nhâm Thủy Thánh Đồ Đỗ Minh quan Minh Quý Thủy Thánh Đồ Lam Bảo Nhi ngoại trừ quang minh dương lôi thánh đồ lôi đế phất thủy không đến những người còn lại đều đi theo cơ dạ thương hóa ra cơ dạ thương sau khi họp nội các tối hôm qua liền thao thức suốt đêm hôm nay khi trời vừa mờ sáng lập tức vội vã chạy đến thiên can họp viện đem chuyện cơ động trở về báo cho nhóm quang minh thánh đồ biết vừa hay tin cơ động xuất hiện Mọi người lập tức theo cơ dạ thương nghênh đón cơ động. Dọc đường. Khi biết được chuyện của cơ động và liệt diễm, tâm tư mọi người càng thêm triểu nặng. Nhất là vân thiên cơ. Trong lòng lại càng lo lắng bội phần. Chính xác mà nói ánh dương của Quang minh ngũ hành đại lục là do liệt diễm mang tới cũng coi như là cơ động mang tới. Bất luận những lời tiên đoán có như thế nào, thì cơ động thân là quan minh thánh vương chính là tương lai của ngũ hành đại luộc. Mối thâm tình giữa cơ động và liệt diễm mọi người đều biết. Không cần suy nghĩ cũng biết ngay rằng cái chết của liệt diễm là một đả kích cực lớn đối với cơ động. Gần một năm trôi qua hắn đã chịu quá nhiều thống khổ, rõ ràng nhất là mái tóc hắn đã trở nên bạc trắng a kim sắc mặt vẫn băng lãnh như xưa nhưng nàng lại không giấu được sự bất an trong ánh mắt vốn luôn trầm tĩnh thường ngày nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc vòng chu tước trên cổ tay cũng như cảm nhận khí tức của sinh mệnh chi hạt đeo trên ngực lúc này ngay bản thân a kim cũng không biết mình nghĩ gì liệt diễm chết nàng cũng vạn phần đau thương Nhưng sâu thẳm trong lòng tự như Cũng có chút chờ mong điều gì đó Cùng tâm trạng A o ước ấy Còn có Lam Bảo Nhi Tuy nhiên nàng ta không khốn chế Tâm tình của mình xuất sắc được như A Kim Trong đôi mắt đẹp của nàng Ngập tràn lo lắng bất an Chỉ hận không thể lập tức bay đến bên hắn Cơ dạ thương hiển nhiên hiểu được Sự khẩn trương trong lòng mọi người Bởi vậy vừa đến tiền sảnh khách sạn, hắn đã gọi một nữ tiếp tân lại hỏi, cho hỏi đệ đệ của ta đâu, hắn ở phòng nào vậy? cô gái tiếp tân sắc mặt ngây đơ, ngày hôm qua nàng cũng ở đây, đương nhiên nhận biết người trước mặt mình là thái tử điện hạ, ngập nỗi nàng không biết phải trả lời như thế nào. Hiện tại trước mặt nàng như tái hiện cảnh ngày hôm qua sắc mặt khó coi của Tổng quản khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của gã thanh niên tóc trắng. Ngươi nhanh nói đi chứ. Đệ đệ của ta đang ở phòng nào? Cơ dạ thương đã hết kiên nhẫn hỏi dồn. Thái tử Điện hạ lệnh đệ không? Không có ở tự điếm của chúng tôi. Nữ tiết tân lo lắng trả lời. Nói vậy, ngày hôm qua ta tận mắt thấy hắn vào đây, vậy còn có thể sai sao? Tại sao lại nói hắn không ở nơi này? Nói, có phải các ngươi đã có hành động ngu ngốc gì đối với đệ đệ ta phải không? Cơ dạ thương thật sự đã nổi giận, hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa trong ánh mắt của sáu vị quan minh thánh đồ. Cô bé Tiếp Tân lo lắng trả lời, không không phải người đó tự mình rời đi. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi ngài rời đi không lâu thì lệnh đệ cũng mang theo người của mình rời khỏi, đi đâu ta cũng không biết. Gọi quản lý các ngươi lại đây. Cơ dạ thương bực mình quá. Thái tử điện hạ, không cần làm khó nàng ta. Vân Thiên khi đến bên cơ dạ thương nói Bất luận tối qua có xảy ra chuyện gì Thì hiện tại hẳn là chủ nhân đã đến thiên can học viện Chúng ta lần này xem như công toi Cơ dạ thương châu mày Nơi này nhất định có vấn đề Ngày hôm qua vẫn bình thường Tại sao phải đổi khách sạn Vả lại ở trung nguyên thành này Không thể có, có khách sạn nào so được Với nơi đây về sự tiện nghi Đi thôi Chúng ta trở về học viện tìm cơ động, chuyện ở đây tính sau. Thiên can học viện Trên bức tường dài hút tầm mắt là hình điêu khắc huyển lệ của 10 biểu tượng đồ đằng. Mỗi 10 biểu tượng lập thành một nhóm, liên tục kéo dài về hai hướng dọc theo bức tường. Khí tức cổ xưa thơm thuế làm cho tất cả học viên của sĩ hỏa học viện đều toát lên vẻ khẩn trương trong ánh mắt. Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh Tâm hồn cơ động cũng theo bản năng rung động mình rốt cuộc đã trở lại Nhưng đã không còn với tư cách học viên của thiên can học viện Khí tức cao ngạo bổ tràn khắp trên người cơ động Thiên can học viện thì sao? Lúc trước nếu không phải vì tứ cố vô thân Thực lực thấp kém mà trốn chạy thì sẽ không có cơ động của bây giờ Dưới sự hướng dẫn của cơ động, mọi người đến trước cửa thiên can học viện. Cánh cổng đá hoa cương rộng chừng 50 thước, được ốt đá cẩm thạch bên ngoài. Hơn nữa còn được điêu khắc và khảm ngọc đã làm đám học viên của cơ động không khỏi thở dài cảm khái. Hiển nhiên quy mô của thiên can học viện đã làm bọn hắn rung động tận đáy lòng. Hai bên cánh cổng lớn vẫn là hai câu đối quen thuộc. Bên trái là giáp, bính, mậu canh, nhâm, dương chi bạch trú cầu học hữu phương. Bên phải là ất đinh kỷ, tân quý, mơ chi dạ vãn tu luyện hữu đạo. Phía trên, ngay chính giữa là bốn chữ to, ánh vàng rực rỡ vắt ngang thiên can học viện. Trước cửa thiên can học viện có bốn gã học viên luôn phiên túc trực bọn họ nghiêm nghị đứng thẳng người nhưng ánh mắt vẫn phóng túng quan sát hết thể vừa thấy đám người cơ động xuất hiện lập tức có một học viên tiến lên nghênh đón các ngươi đến đây có việc gì người lên tiếng hỏi là một thanh niên dáng người dong dỏng tướng mạo không tồi tuy nhiên trong đôi mắt lại lộ ra vẻ cao cao tại thượng thân là học viên của thiên can học viện Tự nhiên trong lòng hắn luôn cho rằng mình có nhiều ưu thế hơn so với đám thanh niên cùng lứa. Ta là lão sư của sứ hỏa học viện tại Nam hỏa Đế Quốc. Lần này tới đây nhằm giao lưu cùng quý viện. Cơ động trả lời. Trao đổi. Học viên kia rõ ràng lặng người đi một chút rồi không để ý đến cơ động mà quay sang hỏi ba gã đồng bọn. Xí hỏi học viện Các ngươi đã từng nghe thấy chưa? Ba người bọn họ đều lắc đầu và mỉm cười khinh miệt Đồng thanh nói Chưa từng nghe qua Một tên còn đế thêm Chẳng hiểu sao chó, mèo mà cũng muốn đến thiên can học viện của chúng ta trao đổi Thật là không biết tự lượng sức mình Các học viên phía sau cơ động không ai nhúc nhức Bởi bọn họ không dám mạo hiểm chọc giận cơ động Nhưng trong ánh mắt đều hiện lên sự tức giận Cơ động thần sắc không biến đổi Nhưng thanh âm đã trở nên lạnh lẽo Phiền ngươi vào thông báo Việc trao đổi chúng ta đã thông qua quý viện rồi Học viên kia chỉ hừ lạnh Các ngươi chẳng qua chỉ là muốn nhờ thiên can học viện chúng ta nâng đỡ Điều này ta đã thấy nhiều rồi. Chi bằng các ngươi sớm quay về đi để khỏi mất mặt. Các ngươi thông tri cho học viện chúng ta, chúng ta nhất định phải cùng các ngươi trao đổi sao? Nếu mỗi một học viện vô danh đều đến thiên can học viện tiến hành cái gọi là trao đổi. Chúng ta làm sao tiến hành dạy học bình thường đây? Mau khẩn trương rời đi, đừng cản trở đại môn chúng ta cơ động không muốn cùng hắn đôi co vô nghĩa liền vung tay phải lên gã kia liền cảm nhận được một cổ lực lượng mạnh mẽ truyền đến liên tiếp lùi về sau vài bước ra sát con đường chúng ta đi cơ động khoét tay và đi vào bên trong tốt a các ngươi dám tới thiên can học viện đánh người tên học viên lúc nãy nhất thời giận dữ mặt khác ba tên kia cũng nhanh chóng vọt lên bốn người đồng thời cùng chặn cơ động lại đáy mắt cơ động bắn ra những tia lạnh lẽo tuy rằng hắn cũng không muốn so đo với những học viên bình thường này nhưng vốn hắn đối với thiên can học viện đã có ít nhiều oán niệm bây giờ lại bị chặn đường lập tức lửa giận dâng lên ngùn ngụt trong lòng đúng lúc này Một âm thanh âm nhu vang lên. Sao thế này, cửa học viện sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Nghe được âm thanh này, bốn gã học viên thiên can học viện đều nhìn về hướng tiếng nói phát ra, nhất thời mừng rỡ. Bọn hắn tuy rằng đang cố ngăn cơ động, nhưng vẻ tĩnh mịch Lạnh băng của người này đã làm cho bọn hắn lo lắng. Bồn trồn không ít. Khi nghe được âm thanh âm nhu kia, nhất thời trong lòng chấn định. Sư Huynh, người này tự xưng là từ sĩ hỏi học viện tới, còn nói muốn cùng thiên can học viện chúng ta tiến hành trao đổi. Các lão sư không phải đã phân phó là không thể cho bất cứ người ngoài nào tiến vào học viện sao? Chúng ta cản bọn hắn lại, có thể vì thế nên bọn chúng đã động thủ đánh người. Nghe học viên này nói thế Thanh âm âm nhu nhất Thời trở nên túc giận Ta muốn biết kẻ nào Lại to gan như vậy Dám đến thiên can học viện Chúng ta gây sự Người này đang ở phía sau Vì thế chưa thấy được cơ động Là ta Thanh âm lãnh đạm Của cơ động tự hồ như đang đè nén sự kích động bên trong Thanh âm so với lúc nãy Đã tăng lên vài phần Chỉ đơn giản hai chữ như vậy, nhưng đã làm cho thanh âm âm nhu kia đột nhiên ngừng bặt. Lam quan chật chết động, cơ động đã đến sát bên gã kia. Nhìn qua về tuổi tác, người kia cũng không chênh lệch lắm so với cơ động toàn thân y phục màu lam cực kỳ vừa vặn. Khuôn mặt anh Tuấn lúc này run lên. Từ sắc mặt và ánh mắt hiện rõ sự chấn động cùng cực. Đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn cơ động trước mặt. Tức tô, người vẫn còn sống. Thanh âm của cơ động cũng kiếp động vạn phần, đơn giản chỉ sáu chữ nhưng đã nói lên rất nhiều điều. Người đang ở trước mặt không phải là tức tô hảo huynh đệ đã cùng tu luyện với hắn ở ly hỏa học viện sao? Trải qua một tràn hào kiếp, hắn vẫn còn sống, không bị vạn lôi kiếp ngục giới tiêu diệt. Lão đại, tức tô còn kiếp động hơn cả cơ động. Hắn nhào tới, gian rộng đôi tay, gắt gao ôm chầm lấy cơ động. Bốn gã học viên thiên can học viện lúc này chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Cơ động cũng ôm chầm lấy tức tô. Tức tô tiểu tử ngươi đừng có như cô nương chứ, khóc cái gì. Tuy nói với tức tô như vậy, nhưng đôi mắt hắn cũng đã đỏ hoe Bọn hắn đều là hồi sinh từ cõi chết Nên không thể nào kiềm chế được cảm xúc Tức tô học trưởng Ngài xem Tên học viên phiếu trước hỏi dò Xem cái đầu của ngươi cút đi Các ngươi có biết hay không Đại ca của ta năm đó ở mơ dương học đường Đã cùng lôi đến nổi danh một đời bạo quân Các ngươi là cái thá gì mà cũng dám chặn đường đại ca của ta Úp hết cho ta Đừng để ta bắt gặp các ngươi Nếu còn để ta thấy các ngươi một lần nữa Thì đừng trách ta vô tình Bảo quân chỉ đơn giản hai chữ như vậy Nhưng lại làm cho bốn gã kia câm như hến Nhanh nhỏ đứng sang một bên Kỳ thật thời gian cơ động ở thiên Can học viện cũng không dài Nhưng thanh danh của hắn ở đây lại không hề nhỏ Chẳng những không nhỏ mà còn sánh ngang với lôi đế Phất Thuội. Một kết giết chết người xếp hạng thứ hai của mơ dương học đường và cũng là thái tử tiền nhiệm. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để hắn lưu danh ở thiên cang học viện. Điều ghê gớm nhất là tuy thủ tiêu thái tử. Thế nhưng hắn vẫn không việc gì bởi đã có hai đại chiếc tôn cường giả vì hắn ra mặt. Lúc trước, Mơ Triêu Dương và Mơ Chiêu Dung liên thủ đến hoàng cung của Trung Thổ Đế Quốc đã chấn kinh cả Thiên can Học Viện. Trong lúc bọn hắn hy vọng bảo quân học trưởng có thể trở về thì hắn lại biến mất. Sau đó, cơ động cùng Phất Thụy tham gia Thánh Tài Chiến. Những người không hiểu sự tình đều nghĩ công đầu là thuộc về lôi đế Phất Thụy. Nhưng tin tức mà nhóm tinh anh của Mơ Dương học đường mang về là chân thật nhất. Nhất là tin tức cơ động thi triển siêu tất sát kỹ đã tạo thành sự chấn động cùng cực trong lòng mọi người. Kể từ đó, Bảo Quân và Lôi Đế lập tức danh nổi như cồn. Cho dù là những học viên mới nhập học tại Thiên Can Học Viện cũng có thể kể vanh vách về những truyền thuyết của Lôi Đế và Bảo Quân. Bốn tên học viên canh cửa lúc này đã sợ tới mức mặt xanh như tàu lá Đây chính là bạo quân danh tiếng sánh ngang với lôi đế động sự ư Người ta ngay cả thái tử còn dám làm thịt thì bọn lôm côm như mình có đáng là cái gì Bởi vậy, bốn gã học viên chẳng những không hận tức tô nặng lời Ngược lại còn cảm kích không thôi Ít ra bọn họ cũng không cần phải đối mặt với bạo quân nữa. Quên đi, chúng ta đi thôi. Tức tốt, làm sao ngươi thoát chết được? Mu A Co Vung 2509-2013-0909B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 381 Thánh Vương trở về. dịp Duy Linh Biên cu ông. Nguồn ban luôn uy. Com. Cơ động hỏi. Tất tô lúc trước ngươi làm sao thoát được? Còn có ai còn sống không? Tất tô thở dài trả lời. Một phần là vận khí ta tốt. Một phần phải cảm tạ nha đầu lãnh nguyệt. Nếu không có cô ấy. e rằng tất cả chúng ta đã. Nói tới đó thần sắc của hắn nhất thời trở nên ảm đạm hẳn đi Trước thời điểm vạn lôi kiếp ngục giới bùng nổ Lãnh Nguyệt đã lôi kéo ta Chúc Quy và Tạp Nhĩ cùng đi kiếm trứng ma thú Sao huyệt của ma thú lại nằm sâu trong lòng đất Nhờ có lớp đất dày ngăn cách mà chúng ta thoát khỏi sự oanh kiếp của vạn lôi kiếp ngục giới Đến khi vạn lôi kiếp ngục giới kết thúc Thánh tà đạo đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Nơi đại quân đồn trú không còn ai sống sót ngoại trừ bốn người chúng ta. Nghe tức tô kể lại cơ động nắm chặt song quyền. Hắn hận. Hắn hận bản thân đã không đủ nhẫn tâm giết sạch lũ bại hoại quan minh thiên can thánh đồ khi lần đầu tiên gặp chúng. Nếu không phải do bọn chúng quá ức kỷ Có lẽ mọi chuyện tiếp sau đó hết thảy đã không phát sinh Liệt Diễm đã chết Dạ tâm sư Tỷ cũng đã chết Những tin anh của thiên can học viện và mơ dương học đường cũng hầu như chẳng còn ai Tức tô hiếp sâu đưa tay lau dòng nước mắt Không nói chuyện này nữa Lão đại ngươi hiện tại ra sao Cơ động lắc đầu. Không có gì chúng ta vào đi thôi. Tất tô gật đầu từ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Hắn xoay người đi trước dẫn đường. Cơ động khoét tay ra hiệu cho các học viên của mình. Theo sau tất tô đi vào thiên can học viện. Các học viên của sĩ hỏi học viện cũng không khỏi suy ngút. Đa số mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bảo quân, lôi đế, đây là ý gì? Bởi vì thời gian bọn hắn tiến nhập vào giới ma sư tương đối ngắn ngủi tự nhiên chưa từng nghe qua hai danh tự trên. Tuy nhiên bọn hắn cũng nhận ra được giữa cơ động lão sư và thiên can học viện có mối quan hệ không bình thường trong lòng bọn hắn đều đặt ra nhiều nghi vấn tự hồ lão sư của bọn họ ở bất kỳ nơi nào cũng đều được hoan nghênh a với bọn hắn sự thần bí của cơ động đã dần dần mang thêm màu sắc truyền kỳ tức tô và cơ động cùng song song tiến vào thiên canh học viện cơ động chợt hỏi tức tô thiên canh học viện hiện tại ra sao tức tô trầm giọng Không được tốt lắm. Đại kiếp nạn tại thánh tà đảo đã tạo thành đã kiếp rất lớn đến thiên can học viện. Ba trăm tin nhụy hầu như vong trận toàn bộ kể cả bốn người chúng ta cũng chỉ còn mười mấy người sống sót. Phất Thụy Sư Huynh vì cái chết của giả tâm sư tỷ mà trầm luôn. Đã rời khỏi mơ dương học đường. Chỉ giữ lại chức vị động sự. Tuy nhiên mỗi ngày hắn đều khép mình trong phòng, thậm chí không một ai dám đến gần hắn. Lam Bảo Nhi cũng rời khỏi mơ dương học đường cùng tu luyện chung với các thiên can thánh đồ khác. Học viện đặc biệt dành cho bọn họ một địa phương tu luyện riêng. Mơ dương học đường hiện tại đã được gây dựng lại. Do bốn người đứng đầu là ta. Lãnh Nguyệt Chúc quy và tạc nhĩ lãnh đạo. Nghe Tức Tô nói vậy, cơ động không khỏi kinh ngạc. Nha đầu Lãnh Nguyệt không ngờ hiện tại đã là thủ tịch của Mơ Dương học đường rồi. Tức Tô cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Cũng không có gì lạ. Các ngươi hiện tại đều không còn ở Mơ Dương học đường nữa, cho nên chúng ta chiếm những vị trí đầu là đương nhiên thôi. Học viện trải qua sàng lọc tuyển chọn được 46 học viên cùng chúng ta xây dựng lại mơ dương học đường. Tuy nhiên, nếu đem so với mơ dương học đường lúc trước thì vẫn còn kém xa vời vời. À, Pháo Long Đại ca cũng đã trở về học viện, đảm nhận việc dạy học. Lão Đại, ngươi hôm nay đến đây là có việc gì? Cơ động nói. Chúc Dung Lão Sư đã thành lập một học viện mới tại Nam Họa Đế Quốc tên là Sý hỏa Học Viện. Sau khi hồi sinh từ nạn kiếp ta ở lại Sý hỏa Học Viện làm một Lão Sư, lần này ta mang theo học viên đến để luận bàn trao đổi cùng Thiên Can Học Viện. Tức Tô Chợt nói, Thì ra là vậy, thật không nghĩ tới Lão Đại hiện tại cũng là Lão Sư. Thiên cơ và những thiên can thánh đồ khác hiện đang ở đâu Lúc ta ra ngoài Thấy bọn hắn cũng vội vàng đi ra Không biết là có việc gì Hơn nữa còn có thái tử cơ dạ thương đi cùng Lời của hắn còn chưa dứt Đột nhiên từ phía chân trời vang lên Hai tiếng rồng ngâm vang vọng mơ thanh ngâm nga đó chẳng những làm cho tâm thần cơ động chấn động Mà cơ hồ còn rung động cả Trung Nguyên Thành Trong không trung minh môn Bầu trời lúc này đã bị nhuốm bởi hai màu đen trắng Hát bạch song sắc vừa xuất hiện Nhất thời làm cho mọi người đều biến sắc Chỉ có một người biết chân tướng sự việc là Trần Tư Tuyền Nàng Thủy chung vẫn duy trì nụ cười trên môi Chẳng qua là dưới lớp mạng che mặt nên không ai thấy mà thôi Một đám học viên, bao gồm cả tức tô lúc này cảm thấy trên người cơ động đột nhiên phóng xuất ra một cổ khí tức cường đại không gì sánh được. Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung nổi. Ngay sau đó, cơ động ngửa mặt lên trời hú dài. Tiếng huyết mạnh mẽ quanh quẩn trong không trung. Hô ướm với tiếng rồng ngâm kia. Tiếng rồng ngâm càng trở nên mạnh mẽ, cơ động rốt cuộc cũng không kìm nén được sự hưng phấn. Hắn phóng mình lên cao. Chỉ nghe tiếng rách toạc của y phục vang lên. Đôi cánh màu trắng nhũ đã mở rộng. Sau vài lần vẫy động đã đưa thân hình hắn như một mũi tên lao thẳng tới phương hướng của âm thanh kia. Các học viên chỉ cảm thấy một luồng kền phong mạnh mẽ từ đôi cánh thuốc vào mặt. Cả đám trợn mắt há mồm nhìn cơ động lão sư đang bay lên trời cao. Trời ạ! Cơ động lão sư lại biết bay. Đúng vậy, là chúng nó đến đây, là chúng nó đến đây. Cơ hồ chỉ sau một khắc trước mặt cơ động đã xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Thân hình khổng lồ hai màu đen trắng sừng sững xuất hiện giữa không trung. Dường như hình thể của bọn chúng đã gia tăng hơn rất nhiều. Chiều cao ước chừng đã đạt tới 15 thước. Cửu trảo không ngừng vung động. Hai đầu ngẫm cao. Trong đôi mắt tón lên ngọn lửa hương phấn. Trên bầu trời áp lực khủng bố mơ hồ tạo thành một đồ hình thái cực tạo nên cảnh tượng rung động lòng người đó còn có thể là ai ngoại trừ đại diện thánh hỏa long của cơ động nhờ hỗn độn châu của cơ động ngưng kết thành công đại diện thánh hỏa long cũng theo đó mà tiến hóa hiện tại nó đã chân chính tiến hóa thành một cưỡng giai ma thú hơn nữa lại còn là cưỡng giai ma thú sở hữu cực hạn sông hỏa Xét về thực lực, nếu không sử dụng hỏa thần kiếm, chắc chắn ngay cả cơ động cũng không phải là đối thủ của nó. Có cả thảy tám người đang đứng trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Khi nhìn thấy thân ảnh cơ động trong không trung, mỗi một người bọn họ đều có những cảm xúc bất đồng hưng phấn, nhiệt huyết, kiết động, lo lắng. Dù vậy, tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là tình cảm chứa chan trong ánh mắt. Đúng vậy, cơ động đã trở lại, quan minh thiên can thánh vương đã trở lại, bằng hữu của bọn họ đã trở lại. Chủ nhân Vân Thiên Khi là người đầu tiên mở miệng. Sự hưng phấn và kiếp động làm cho cơ thể hắn khẽ run rẩy Khác với vẻ trầm ổn của ngày thường. Diêu Khiêm Thư ánh mắt toát lên thần thái kiên nghị. Nắm tay vung lên dưới dưới về phía cơ động như muốn nói ngươi cuối cùng đã trở lại. Miu miu nét mặt tương đối bình tĩnh, ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp là một nét lo âu mơ hồ. Nàng tự hồ như đang lo lắng điều gì đó. Không còn vẻ sảng khoái như lần đầu tiên gặp cơ động. Khi nàng còn là minh chủ của ma minh. Huynh Mũi Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi nhìn cơ động với ánh mắt cháy bỏng. Ngoài thân phận Thiên Can Thánh Đồ, bọn họ đồng thời cũng là đệ tử của cơ động. Mặc dù cơ động chưa hề truyền dạy cho họ bất cứ điều gì, nhưng thân phận Thầy Trò thì vẫn còn đó. Trong quá trình hấp thu tinh miệng của Thiên Can Thánh Đồ, Hai huynh muội bọn họ bởi vì tu vi thấp kém nhất trong nhóm nên phải hướng chịu thống khổ nhiều nhất. Nhưng bọn hắn vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Có thể nói trong khoảng thời gian một năm này. Hai huynh muội bọn họ đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Khác xa so với trước kia. Đỗ Minh nhìn qua càng thêm trầm ổn tràn ngập khí phá Đỗ huynh nhi ánh mắt. Từ lanh lẹ chuyển thành sắc sảo Cả người đều toát lên cảm giác sắc bén Lam Bảo Nhi thì nhìn cơ động Với cặp mắt ngập tràn bi thương và ngây dại Đôi mắt ấy thủy chung vẫn chầm chầm Nhìn vào mái tóc bạc trắng của cơ động Hắn phải chịu đựng sự thống khổ đến mức nào Tại sao một mái đầu đen lại trở nên bạc trắng Cơ động ơi là cơ động vì cớ gì ngươi luôn làm cho ta đau lòng như vậy a kim miếm chặt đôi môi nàng đứng ở phía trước đoàn người cũng là chỗ giao nhau nơi cổ của đại diện thánh hỏa long hay còn gọi là mao đài và ngũ lương dịch ánh mắt nàng chăm chú nhìn cơ động tâm hồn trinh trắng của nàng cũng đang kịch liệt run rẩy Thậm chí còn rung động mạnh mẽ hơn nhiều so với Lam Bảo Nhi.